Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 124, 124 cốc trà xanh, đông tuyết lục lúc ấy nói kia lời nói là nghĩ kích thích cao mẫn lộ ra dấu vết, nhưng nàng không nghĩ đến đem đối phương kích thích thành như vậy, lập tức vừa chết nhất tổn thương, tưởng bạch hủy lúc này đang tại sinh động như thật nói, các ngươi không tại hiện trường không thấy được cái kia hình ảnh có bao nhiêu đáng sợ, hai người từ năm tầng ngã xuống tới, ai nha cao mẫn ốc tại chỗ liền tuôn ra đến. Nói đến hai người bọn họ cũng là xui xẻo, từ năm tầng rớt xuống cao mẫn đầu vừa lúc đánh vào dưới lầu tảng đá lớn thượng, sự tuấn dân thì là xương sống đụng phải nhô ra cục đá tê liệt, ký túc xá những người khác nghe lại sợ lại ghê tẩm, Lâm Lan Quyên càng là sợ tới mức mặt không người sắc, răng nanh trên dưới run lên cái liên tục, nội tâm mười phần thấp thỏm bất an, đợi này hắn bạn cùng phòng đi chờ cơm thì Lâm Lan Quyên lấy cớ thân thể không thoải mái làm cho các nàng giúp mình đánh trở về. Sau đó đi đến đông tuyết lục trước mặt đạo, tuyết lục, cao mẫn sẽ đi lên tuyệt lộ, có phải hay không có liên quan tới ta, đông tuyết lục nhíu mày, sự tình này cùng ngươi có quan hệ gì, lâm lan quyên mốc ngón tay đạo, trước cao mẫn tìm ta đi tự học, ta mỗi lần đều nói không rảnh, ta đã sớm phát hiện nàng không thích hợp, nếu là ta hảo hảo khuyên bảo nàng, nàng có phải hay không liền sẽ không như vậy, nói nàng buồn mặt khóc lên, đông tuyết lục đem sách vở buông xuống đi. Nhìn xem nàng đạo, cao mẫn tư tưởng cực đoan, không phải ngươi khuyên bảo một đôi lời liền có thể thu phục, ngươi có xu lợi tránh hại bản năng, ngươi rời xa nàng cũng không sai, ngươi không cần thiết vì thế cảm thấy tự trách cùng ấy nấy, lâm lan quyên khóc đến đôi mắt đỏ bừng, phải không, ngươi thật sự cảm thấy sự tình này không liên quan gì tới ta, đồng tuyết lục gật đầu, ngươi không cần phải đem trách nhiệm đi trên người mình ôm, còn có nếu công an đồng chí cùng hệ lãnh đạo tới hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất không cần lại nói nói như vậy, bằng không đại gia rất có khả năng trái lại khiển trách ngươi biết sự tình không báo, lâm lan quyên bị dọa đến quên mất khóc, ta đây đến thời điểm có thể hay không bị bắt lại hoặc là ký đại qua, Đông tuyết Lục lắc đầu, ki đổ không về phần, được lời người đáng sợ, cho nên ngươi tốt nhất điều chỉnh ngươi nói chuyện phương thức, dù sao vào hôm nay trước ngươi thật sự không biết đối phương sẽ làm loại sự tình này, lâm lan quyên mảnh gật đầu, ta căn bản không đoán được nàng sẽ như vậy. Ta đây về sau không đã nói như vậy, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, đồng tuyết lục khoát tay, ánh mắt lần nữa dừng ở trong sách giáo khoa, trong lòng lại nghĩ đến cùng hai nhà chỉ sợ lần này rốt cuộc đoàn kết không được, đồng tuyết lục đoán được không sai. Từ lúc nhận được kinh thị gọi điện thoại tới sau, toàn bộ sử gia tựa như trời sập, sử tuấn dân cha mẹ nhận được tin tức tại chỗ khóc thành nước mắt người, trong đó sử nhị tẩu càng là khóc hôn mê bất tỉnh, lúc này sử gia im lặng một cách chết chóc. Sử tu năng an ủi hắn nhị đường ca đạo, nhị ca, ngươi muốn tỉnh lại một chút, cái nhà này còn cần nhờ ngươi chống đỡ đi xuống, lời nói vừa mới nói xong, khóc đến đôi mắt sưng đỏ sử nhị tổ đột nhiên nhảy dựng lên, cầm tại sử tu năng trên mặt, đều là ngươi cái này vương bác con dê, nếu không phải ngươi xuất quỷ làm phá hại, chúng ta sử gia như thế nào sẽ bị đuổi ra kinh thị, con trai của ta hiện giờ như thế nào sẽ biến thành như vậy, sử tu năng chuẩn bị không kịp. Mặt bị bắt vài đạo hồng ngân, đâu đến hắn giật giật, Trình Tú Vân nhìn trượng phu bị bắt, nhanh chóng chạy lại đây kéo sử nhị tổ, nhị tổ ngươi bình tĩnh một chút, ba một tiếng giòn vàng, sử nhị tổ một bàn tay hung hăng phiến tại Trình Tú Vân trên mặt, ta đi mẹ ngươi bình tĩnh, ngươi tao hàng, không nam nhân ngươi liền không sống được sao, rõ ràng đã gã cho người sinh hài tử, ngươi còn muốn đi câu dẫn nam nhân khác, giống như ngươi vậy đồ đê tiện năm đó nên bị phê đấu cùng dạo phố. Trình Tú Vân không nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên hướng chính mình làm khó dễ, mặt bị quạt một bàn tay, lập tức sưng đỏ lên. Sử Tu Năng nhìn thê tử bị đánh, sắc mặt lập tức hung ác lên, "Nhị tổ ngươi đừng rất quá đáng, chúng ta lý giải ngươi tâm tình khó chịu, nhưng ngươi đem oán khí rắc tại người trong nhà trên người tính cái gì?" Sử Nhị Tổ giống như điên cuồng, "Không rắc tại trên người các ngươi ta rắc tại ai trên người? Hai người các ngươi phạm tiện không biết liêm sỉ, lại muốn mọi người đi theo các ngươi chịu tội." Các ngươi tại sao không đi chết, nàng thật là chịu đủ, năm đó nàng gã lại đây khi sử gia vô cùng phong cảnh, mọi người đều hâm mộ nàng mệnh tốt, nói nàng cao gã lại đây hưởng phúc, ngay từ đầu đích sát rất tốt. Sử gia tại chính phủ cùng quân đội đều có nhân mạch, người khác mua cái đồ vật đều muốn nơi nơi thỉnh cầu cha bái nương, nhưng bọn hắn không chỉ không cần cầu người khác, người khác còn muốn trái lại thỉnh cầu bọn họ, nhưng như vậy ngày lành tại sử tu năng cái này tiểu thúc tử thâu nhân sau im mặt mà dừng. Lúc ấy sử gia lão thái gia còn tại thế, ra sự tình này không nỡ trách cứ sử tu năng tên xuất sinh này, còn ngược lại cùng ôn gia trên gậy, ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng sử gia hơn nửa một cái trình gia, bọn họ nhất định có thể đem ôn gia cho kéo xuống dưới, nếu ôn gia bị kéo xuống dưới, như vậy sử trình hai nhà liền có thể mượn cơ hội thượng vị, ai ngờ người tính không bằng trời tính, sử trình hai nhà bại rồi, sám xịt bị đuổi ra kinh thị, phong cảnh không hề. Những năm gần đây, Ôn Gia chưa từng có thả lỏng đối với bọn họ hai nhà đã kích, chỉ cần bọn họ vừa ra đầu, bọn họ liền điên cuồng đập, mười mấy năm xuống dưới, tam người nhà kết thành tử kết. Kỳ thật nàng kể từ lúc ban đầu liền không tán thành cùng Ôn Gia là địch, nhưng nàng một cái gã vào đến tiểu tức phụ không nói gì quyền, sau này bị đuổi ra kinh thị, nàng cũng khuyên bảo qua trượng phu đừng lại cùng Ôn Gia đối nghịch, nhưng không người nào nguyện ý nghe nàng, hiện tại tốt. Con trai của nàng toàn thân tê liệt, nhưng hắn năm nay mới 27 tuổi a hắn về sau nhân sinh nên làm cái gì bây giờ? Sử tu năng tức giận đến mặt đen thùi, quay đầu nhìn về phía hắn nhị đường ca, nhị ca, ngươi nói nhanh lên nhị tổ. Nếu là đổi lại bình thường, sử nhị ca khẳng định sẽ chỉ trích thế tử không thức đại thế, không cố gia tộc lợi ích. Nhưng hắn lúc này đây, hắn ngơ ngác nhìn dưới mặt đất thật lâu sau không có lên tiếng, sử tu năng là hắn tam thúc con trai độc nhất. Bọn họ sử gia luôn luôn đoàn kết, đường huynh muội ở giữa tốt được cùng thân huynh đệ, sự tu năng đi thâu nhân đắc tội ôn gia, bọn họ chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ hắn, huống chi lúc ấy nếu là có thể đem ôn gia kéo xuống đài đến, bọn họ sử gia cũng có thể bởi vậy được ít, cho nên lúc đó cha mẹ hắn cùng với gia gia quyết định muốn cùng trình gia liên thủ, hắn cũng là tán thành, những năm gần đây tuy rằng lần nữa bị đã kích, thậm chí bị đuổi ra kinh thị, hắn trong lòng không án giận qua. Nhưng giờ phút này hắn không khỏi sinh ra hoài nghi, thu nhân là người sự tu năng, nhưng hôm nay cả nhà bọn họ tử hảo hảo sống, con trai của hắn lại nằm ở trong bệnh viện, kiếp sau đều không biện pháp đứng lên, dựa vào cái gì a hắn dựa vào cái gì muốn vì sự tu năng sai lầm mà trả giá như thế thảm trọng đại giới, sự tu năng nhìn hắn nhị ca không lên tiếng, trong lòng không khỏi hoảng lên, nhị ca, ngươi có phải hay không trong lòng oán ta, xử nhị ca vốn muốn nói không có. Được sử nhị tổ cầm lấy một bên bình hoa dùng lực nệnh ở sử tu năng trên đầu, xuất sinh không bằng đồ vật, con trai của ta hảo không được, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết, bình hoa nệnh ở sử tu năng trên đầu, máu tươi phun trào đi ra, hắn ngưng một chút lập tức hôn mê đi qua, trình tú vân phát ra một tiếng thét chói tai, sử gia lập tức lộn xộn, sử tu năng không có chết, nhưng bị thương thế này, sử nhị ca vốn có chút lạ tim của hắn lập tức biến thành ấy nấy. Sử nhị tổ bị đánh một bàn tay sau đó bị nhốt đứng lên, trình tú vân đạo, nhị ca, ta biết tuấn dân biến thành như vậy các ngươi trong lòng rất khó chịu, nhưng sự tình đã xảy ra, nếu chúng ta còn nội đấu lời nói, chẳng phải là nhường ôn gia chế diễu, sử nhị ca thở dài, không lên tiếng, trình tú vân hơi miếm môi tiếp tục nói, nhị ca, ta có cái ý nghĩ, không biết có nên nói hay không, sử nhị ca lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn xem nàng, cái gì ý nghĩ? Trình Tú Vân, nhị ca, cái kia lôi kéo Tuấn Dân cùng nhau nhảy lầu nữ sinh đã chết, vậy thì ý nghĩa đem sự tình nói thành cái dạng gì quyền tự chủ liền dừng ở chúng ta trên tay, Sử nhị ca mắt sáng rực lên một chút, ngươi nói tiếp. Trinh Tú Vân, chúng ta có thể nói là Tuấn Dân vì cứu nữ sinh kia mới bị lôi kéo cùng nhau rớt xuống lầu, hắn là xã thân cứu người mới đưa đến Tây liệt, như vậy hắn liền thành anh hùng, một khi bị mang lên anh hùng danh hiệu. Quay đầu trường học cùng chính phủ khẳng định sẽ cho bọn hắn làm ra tương ứng bồi thường, trọng yếu nhất là, trong nhà ra cái xã thân cứu người anh hùng, nói không chừng bọn họ có thể mượn dùng cơ hội lần này xoay người, phụ thân của sử nhị ca sử nhị lão gia tử từ trong phòng đi ra, ho khan vài tiếng đạo, tú vân biện pháp này không sai, sử nhị ca vội vàng đi qua diều hắn phụ thân, phụ thân, ngươi thân thể không tốt như thế nào còn ra đến, sử nhị lão gia tử thở dài. Các ngươi ẩm ị thành như vậy, ta nơi nào còn có thể nghỉ ngơi, lão nhị a, ta biết ngươi tức phụ trong lòng tức giận, nhưng chúng ta là người một nhà, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, năm đó gia gia ngươi còn ngươi nửa đại bá cùng tam thúc mất thì ta đã đáp ứng bọn họ muốn hảo hảo bảo vệ chúng ta sử gia, ngươi nhưng tuyệt đối không thể nhường sử gia bại trong tay ngươi trong, biết không, sử nhị ca vốn bởi vì sự tu năng bị thương khí liền tiêu mất hơn phân nửa, lúc này nghe được hắn phụ thân lời nói. Trong lòng khí toàn bộ biến mất, hắn gật gật đầu, ta biết phụ thân, quay đầu ta sẽ hảo hảo nói tuấn dân mẹ hắn, sử nhị lão gia tử vui mừng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trình Tú Vân Đạo, ngày mai ngươi cùng ngươi nhị ca cùng đi kinh thị, cần phải đem sự tình cho làm xong, Trình Tú Vân cười gật đầu, ta biết nhị bá, ta nhất định sẽ không để cho chúng ta sử gia bị đánh sập sử nhị lão gia tử tán thưởng gật đầu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Ngày thứ hai Trình Tú Vân cùng Sử Nhị Ca ngồi lên kinh thị xe lửa, trước giữa trưa liền đã tới kinh thị, hai người không có thông tri trường học lãnh đạo trực tiếp đi bệnh viện, nhìn đến Sử Tuấn Dân mất hết can đảm nằm ở trên giường, Sử Nhị Ca lập tức nước mắt luôn rơi, Sử Tuấn Dân tỉnh lại biết mình tê liệt sau, một câu cũng không nói, lúc này nhìn đến hắn phụ thân mới bộc phát ra một tiếng kêu lên. phụ thân, ta tê liệt, thầy thuốc nói ta kiếp sau đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Ta là một phế nhân, thầy thuốc cùng công an đồng chí xem bọn hắn hai phụ tử khóc thành như vậy, cũng có chút không đành lòng. Trình Tú Vân bụng mặt khóc một hồi lâu, quay đầu hướng công an đồng chí đạo. Đồng chí, ngươi xem ta cháu cảm xúc rất kích động, chúng ta có thể hay không ra ngoài bên ngoài nói chuyện, đem không gian lưu cho hai người bọn họ phụ tử, nhưng ta nhị ca hảo hảo khuyên bảo hắn. Công an đồng chí từ sự tuấn dân thanh tỉnh sau liền bắt đầu cho hắn làm ghi chép. Được sự tuấn dân một câu đều không nói, bởi vì xảy ra như vậy biến cố, bọn họ cũng có thể lý giải, cho nên không có buộc hắn, lúc này nghe hắn người nhà muốn khuyên bảo hắn, bọn họ nhanh chóng gật đầu, có thể, nhìn công an đồng chí đáp ứng, Trình Tú Vân đấy mắt luế qua một vòng ánh sáng, quay đầu hướng xử nhị ca đạo, nhị ca, ta cùng công an đồng chí còn có thầy thuốc đi ra ngoài trước, người hảo hảo khuyên bảo tuấn dân, Xử nhị ca khóc đến lệ rơi đầy mặt. Lúc này nghe được Trình Tú Vân nói lời nói mới nhớ tới kế hoạch đến, vội vàng đem nước mắt lâu khô đạo, hảo hảo, ta sẽ hảo hảo khuyên bảo Tuấn Dân. Trình Tú Vân cùng thầy thuốc cùng với công an đồng chí đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, một giờ đầu sau, chờ sử nhị ca lại đem cửa phòng bệnh mở ra thời điểm, hắn đầy mặt mệt mỏi, nhưng tinh thần so với trước còn tốt, hắn hướng Trình Tú Vân nhìn thoáng qua, vì không thể nghe thấy nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía công an đồng chí đạo, công an đồng chí, con trai của ta cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, các ngươi có lời gì cũng muốn hỏi hắn cứ việc hỏi đi, công an đồng chí mắt sáng lên, lập tức đi vào cho sự tuấn dân làm ghi chép, sự đồng học, phát sinh ngày hôm qua sự tình gì, ngươi cùng cao mẫn vì cái gì sẽ từ tòa nhà dạy học đỉnh ngã xuống tới, sự tuấn dân hơi miếm môi, trường học của chúng ta trước có cái tiền bạn học bị đèn treo cho đập trúng đầu. Bây giờ còn đang bệnh viện trong không ra, sự tình này công an đồng chí nên biết đi, công an đồng chí gật gật đầu, tự nhiên biết, ngươi vì sao đột nhiên nhắc tới sự tình này, sự tuấn dân đạo, bởi vì các đứt đèn treo dây thừng người là cao mẫn, nàng lo lắng các ngươi điều tra ra cho nên chạy đi tìm ta, muốn cho ta giúp nàng, nhưng này loại phạm tội sự tình ta như thế nào có thể cùng nàng thông đồng làm bậy, vì thế ta khuyên nói nàng đi tự thú, làm sai sự tình nên nhận đến trừng phạt. Được cao mẫn đồng học cảm xúc hết sức kích động, treo lên tường thấp muốn nhảy lầu tự sát, ta lúc ấy nhìn đến nàng dạng này không có gì cả nghĩ, nhào lên liền muốn đi cứu nàng, nhưng ta không thể cứu nàng, còn ngược lại bị nàng lôi kéo cùng nhau ngã xuống tòa nhà dạy học, cho tỉnh lại ta chính là hiện tại bộ dáng này, thầy thuốc nói ta đời này liền chỉ có thể nằm ở trên giường, ta là người phế nhân ô ô, sự tuấn dân nói xong lời cuối cùng khóc lên, bởi vì toàn thân không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy xuống, hai cái công an nghe được hắn lời nói vô cùng khiếp sợ. Sử đồng học, ý của ngươi là ngươi là vì cứu cao mẫn mà bị thương, mà cao mẫn là sợ tội tự sát mới gây thành như vậy thảm kịch. Sử tuấn dân chảy nước mắt đạo, không sai, ta cùng cao mẫn bởi vì nàng đường ca mà nhận thức, mới đầu ta đối với nàng rất có hảo cảm, vốn nghĩ cùng nhau phát triển trở thành vi một khởi tiến bộ đồng chí, chỉ là sau này chúng ta phạm sai lầm bị trường học ký qua. Ta khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, cho nên quyết định ở trường học trong lúc không chỗ đối tượng, đem tâm tư tiêu vào học tập cùng vì nhân dân phục vụ thượng. Ta không nghĩ đến cao mẫn đồng học lại vẫn ghi hận trong lòng. Ta nghe nàng nói, nàng lần này vốn là muốn đối phó đông tuyết luộc đồng học, không nghĩ đến đông tuyết luộc đồng học trật chân, đèn treo mới có thể đập trúng tiền bạn học. Một bên công an đồng chí lã tả đem hắn lời nói cho ghi chép xuống, chờ ghi chép làm tốt sau. Công an đồng chí đứng lên nói, sự đồng học ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ đi kiểm chứng, nếu ngươi nói là sự thật, ngươi như vậy hành vi liền là xã thân cứu người, chúng ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch hy sinh. Sự tuấn dân như cho tàn đôi mắt nhanh chóng lué qua một tia ánh sáng, nhưng như cũ làm ra hết sức thống khổ dáng vẻ không lên tiếng, trình tú vân đạo, cảm ơn ngươi nhóm công an đồng chí, tuấn dân hắn trong khoảng thời gian ngắn không biện pháp tiếp thu chính mình biến thành phế nhân sự tình. Hy vọng các ngươi không muốn cùng hắn tính toán, công an đồng chí khoát tay, chúng ta có thể hiểu được, các ngươi hảo hảo khuyên hắn, khiến hắn không muốn tuyệt vọng, rất nhiều thân tàn chí kiên đồng chí cũng có thể làm ra to lớn cống hiến, Trình Tú Vân lau nước mắt, các ngươi nói đúng, chúng ta nhất định hảo hảo khuyên bảo hắn, chờ công an đồng chí đi sau, Trình Tú Vân quay đầu lại hỏi sự tuấn dân đạo, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cao mẫn nàng có hay không có viết bút ký linh tinh thói quen. Nàng vừa rồi mới nhớ tới chuyện này, như là Cao Mẫn có ghi bút ký thói quen, khi quay đầu bị công an đồng chí cho tìm ra, bảo không được bọn họ liền muốn lộ ra. Sử tuấn dân lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi yên tâm, ta nhường nàng không muốn viết bút ký, nếu như bị người phát hiện hội rất dễ dàng bị người cho phát hiện. Cao Mẫn trước đích sát có ghi bút ký thói quen, chỉ là sau này bị hắn cho thuyết phục. Trình Tú Vân lúc này mới yên lòng lại, công an đồng chí trải qua một phen kiểm chứng sau. Xác nhận sự tuấn dân nói lời nói, tập luyện thất đèn treo dây thường thật là cao mẫn cho các đức, có đồng học tận mắt nhìn đến nàng tại nghỉ ngơi thời gian từ tập luyện thức đi ra, dán vẽ 10 phần lén lút, mà cao mẫn cùng đông tuyết lục ở giữa mâu thuẫn cũng thông qua trường học xác nhận, đông tuyết lục lần nữa bị kêu lên đi làm ghi chép, làm xong ghi chép sau, nàng nghe được công an đồng chí nói lên sự tuấn dân có thể xả thân cứu người lời nói, thiếu chút nữa bị bị gây tẩm phun ra, công an đồng chí. Các người hiện tại đã xác định là sự đồng học xã thân cứu người, công an đồng chí, trước mắt vẫn chưa có hoàn toàn xác định, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm chứng, nếu như không có tân chứng cứ đi ra, chúng ta đây sẽ áp dụng sự đồng học lý do thoái thác, bọn họ đã hướng rất nhiều học sinh kiểm chứng qua, chứng minh sự tuấn dân cùng cao mẫn quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, cao mẫn đường ca cũng chính miệng nói cao mẫn coi sự tuấn dân là thành thân ca ca, so đối đại hắn cái này đường ca còn phải tính nhiệm. Ngày hôm qua Cao Mẫn phụ thân lại đây làm ghi chép, nói mẫu thân của Cao Mẫn có bệnh tâm thần, nghe nói Cao Mẫn mẫu thân gia tộc có di truyền bệnh tâm thần, một kích động lên rất dễ dàng làm ra chuyện vọng động tình, thay lời khác nói, Cao Mẫn lúc ấy như vậy uể oải, đi tìm sự tuấn dân nói hết là nói được đi qua, nàng có thể làm ra hại nhân sự tình. Sau này cảm xúc một kích động đi lên nghỉ nhảy lầu tự sát cũng là thuận lý thành chương sự tình, sự tuấn dân vài lần giúp Cao Mẫn. Từng còn trước mặt Cao Mẫn đường ca mặt khuyên bảo qua Cao Mẫn muốn đem tâm tư đặt ở trên phương diện học tập, nhưng nàng không cần lại nhằm vào lớp học đồng học, từ những phương diện này đến nói, sự tuấn dân thật là cái vui với giúp người người, thêm hắn cùng Cao Mẫn quan hệ không tệ, nhìn đến Cao Mẫn muốn nhảy lầu tự sát, hắn khẳng định sẽ đi qua cứu người, đông tuyết lục thiếu chút nữa bị tức nở nụ cười, đến thứ sáu, nàng thu dọn đồ đạc về nhà cũng đem tin tức này nói cho người nhà. Ôn lão gia tự tức giận đến thiếu chút nữa đem bàn đều cho đập nát, ta không phải tin tưởng sự gia người sẽ xả thân cứu người, hiện tại nữ sinh kia đã chết, nói cái gì còn không phải bọn họ chuyện một câu nói tình, tông thúc gật đầu, cũng không phải là nói, nhưng hiện tại không có chứng cớ chứng minh hắn nói dối, chẳng lẽ liền tiện nghi như vậy hắn sao, tiêu tư lệnh ngương mày, nếu lại ra không ra làm chứng theo, chỉ sợ sự tuấn dân kia thằng nhóc con còn thật sự sẽ bị biến thành anh hùng. Đến thời điểm vấn đề thì phiền toái, sử gia hoàn toàn có thể mượn chuyện này xoay người, thậm chí quay về kinh thị, sử gia cái này thằng nhóc con tam phiên vài lần hãm hại đông tuyết lục, nếu để cho hắn biến thành anh hùng, hắn khẳng định muốn khí hộp máu, còn có nữ sinh kia lại dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đối phó tuyết lục, liền chết như vậy thật là lợi cho nàng quá, đông tuyết lục, hai vị gia gia, các ngươi liệu có biện pháp nào nhìn đến công an bên kia ghi chép, ôn lão gia tử ngẫn ra, Ngươi muốn nhìn ghi chép, ngươi muốn làm cái gì, Đông tuyết lục gật đầu, ta muốn nhìn một chút mọi người ghi chép, nhìn có thể không theo Trung phát hiện một ít dấu vết để lại, do đó tìm đến chứng cớ đem sự tuấn dân nói dối sự tình vạch trần đi ra, đừng nói hai cái gia gia không cam lòng, nếu để cho sự tuấn dân bởi vậy biến thành anh hùng, nàng cũng không cam lòng, ôn lão gia tử, tuy rằng cái kia cục công an không phải phát kiến nghĩa chỗ ở cục công an nhưng hắn tại cục công an nhiều năm như vậy luôn có người mạch ta phải đi ngay gọi điện thoại cho hắn đông tuyết lục đứng lên ta cùng ngài cùng đi vì thế mọi người cùng nhau đi ra cửa cục bưu chính cho phát kiến nghĩa gọi điện thoại phát kiến nghĩa tại cục công an có rất nhiều lời khó mà nói rất nhanh xin phép đi ra nghe ôn lão gia tử cùng đông tuyết lục lời nói hắn nghĩ nghĩ có chút khó nhưng là không phải là không thể thao tác cho ta hai ngày thời gian đông tuyết lục mày hơi nhíu Một ngày có biện pháp không? Phát Kiến Nghĩa dừng một lát, ta thử xem đi, Đông Tuyết Lục cũng biết yêu cầu của bản thân có chút ép buộc, không lên tiếng nữa, Phát Kiến Nghĩa trở về liền lập tức người liên lạc, thông qua các loại nhân mạch tìm hiểu, rốt cuộc tại ngày thứ hai cho Đông Tuyết Lục một cái chuẩn xác trả lời thuyết phục, chờ cục công an tăng tầm sau, Đông Tuyết Lục cùng Phát Kiến Nghĩa đi qua, sau đó nhìn tất cả ghi chép, từ ghi chép Trung Nàng biết cao mẫn gia tộc có bệnh tâm thần sự tình, Còn từ biết Cao Mẫn từ tiểu học bắt đầu liền viết nhật ký thói quen, được công an đồng chí đi điều tra đồ của nàng khi cùng không tìm được bất kỳ nào bút ký, một người thói quen là sẽ không dễ dàng thay đổi. Đông tuyết lục tính toán từ điểm đó hạ thủ, trải qua hai ngày điều tra, nàng từ một ít đồng học chỗ đó tìm đến đột phá khổ, Cao Mẫn bình thường trừ lên lớp như tập, thường xuyên sẽ một người đi bạch hồ, bạch hồ vị trí tương đối hẻo lánh vắng vẻ, rất nhiều đồng học bình thường cũng sẽ không qua bên kia được Cao Mẫn thường xuyên một người đi qua, đây liền rất kỳ quái, Đông tuyết lục ra được tin tức sau cùng tưởng Bạch Hủy hai người cùng nhau chạy tới Bạch Hồ, tưởng Bạch Hủy, tuyết lục, ngươi xác định Cao Mẫn sẽ đem nhật ký trốn ở chỗ này, Đông tuyết lục lắc đầu, ta không xác định, ta chính là nghĩ đến thử xem, nếu có thể tìm đến tốt nhất, nếu là không thể, chỉ có thể nói ông trời đang giúp sự tuấn dân bọn họ. Đông tuyết lục cùng tưởng Bạch Hủy hai người vòng quanh Bạch Hồ phụ cận bắt đầu thảm thức điều tra, bởi vì phạm vi mười phần quảng, hai người tìm được eo mỏi lương đau, lại cái gì cũng không phát hiện. Rất nhanh một buổi sáng qua, Đông tuyết lục đứng lên đánh đánh eo, chúng ta đi trước ăn cơm đi, quay đầu lại đến tìm kiếm, tưởng Bạch Hủy mặc dù mệt quá sức, nhưng không có oán giận, mà là kéo tay nàng đạo, nói hảo, quay đầu ngươi được phải làm ăn ngon khao ta, Đông tuyết lục cười gật đầu. Ngươi yên tâm, vô luận có tìm được hay không vật hữu dụng, ta cũng sẽ không nuốt lời, ngay từ đầu nàng đối tưởng bạch hủy người này là có phòng bị, nhưng sau đến nhìn nàng không có gì xấu tâm tư, hơn nữa năm lần bảy lượt giúp chính mình, nàng liền dần dần đối với nàng buông xuống phòng bị, hai người đang chuẩn bị đi nhà ăn, đột nhiên đông tuyết lục nhìn đến một cái cục đá bày hướng cùng mặt khác cục đá có chút không giống, ngươi chờ một chút, đông tuyết lục rút tay về sau đó hướng cục đá đi qua, vừa tra nhìn. Quả nhiên có chút kỳ quái, cục đá dời đi đến, rõ ràng có thể nhìn đến nó mặt sau thổ nhưỡng có được người đào ra qua dấu vết, đồng tuyết lục đầu óc đột nhiên linh quan chợt lóe, nhanh chóng tìm cành cây bắt đầu đào thổ, tưởng bạch hủy không rõ nàng vì sao đột nhiên đào thổ, ngươi đang đào cái gì, bên trong có cái gì đó sao, đồng tuyết lục không về đáp, một lát sau nhánh cây đụng phải một cái cứng cứng đồ vật, trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng càng thêm dùng lực đào lên. Rất nhanh thổ nhượng bị đào ra, một cái hộp sắt lộ ra, nàng đem hộp sắt cầm lấy mở ra vừa thấy, bên trong một cái nhật ký, nhật ký bị mở ra, tên Sử Tuấn Dân rõ ràng xuất hiện ở mặt trên.